Ở đây nhà đất đỏ hẹp. Trốn đi đâu cũng không biết phải trốn đi đâu mà. Người đàn bà nói. Ừ? Thật thế à? Nơi đây tuy lạ đối với ta, nhưng nếu ta muốn trốn thì cũng chưa là chắc ai đã tìm ra đâu nhá Linh Linh nói. Nếu thế thì Trừ Phi, cô nương trốn trong tủ quần áo.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 Nhưng bây giờ, nàng thình linh vụt nói Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm Giọng nói từng tiếng của một nam yết tử Làm cho Trí Tôn Biểu giật mình Đôi mắt của cô ta bộc lộ hung quang Cô dám phỏng tay trên của tôi đấy à? là biết tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh như băng Tự nhiên Trí Tôn Biểu sạm mặt nhưng cô ta lại cười Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn Thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà Là mấy từ nói gặp nhau là... Ta không cần con người của hắn Ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi